Phụ lục 2 Dư luận về giải tuyên dương sự nghiệp văn học, nghệ thuật năm 1973 Báo Đại Dân Tộc, số ngày 13 tháng 12 năm 1972 Mục Hí Trường Phủ Quốc Vụ Khanh, đặc trách văn hóa loan báo sẽ có thêm 3 giải thưởng tuyên dương sự nghiệp văn chương và mỹ thuật cho giới văn nghệ sĩ. Mỗi giải 1 triệu đồng sẽ phát vào dịp Tết Quý Sửu. Xin đề nghị một danh sách các học giả, văn nghệ sĩ để đồng bào và văn nghệ giới tuyển chọn. Học giả Nguyễn Hiến Lê, thi sĩ Á Nam Trần Tuấn Khải, thi sĩ Vũ Hoàng Trương, kịch sĩ Năm Châu, họa sĩ Nguyễn Gia Trí, nhạc sĩ Lê Thương. Trong 6 vị chỉ chọn 3, vậy xin chọn quý vị nào lớn tuổi nhất, vì sợ rằng không tuyên dương sự nghiệp của quý vị đó trong năm nay, năm sau các ngài sẽ vắng mặt khi trao giải. Đó là các cụ Nguyễn Hiến Lê, Trần Tuấn Khải, Nguyễn Gia Trí, Vương Hữu Bột Hai Cũng báo trên, số ngày 29 tháng 12 năm 1972, cũng mục trên và cũng ký giả Vương Hữu Bột Phủ Quốc Vũ Khanh đặc trách văn hóa đã gửi cho nhà báo bảng thể lệ về giải tuyên dương sự nghiệp văn chương, học thuật, mỹ thuật Theo thể lệ, ai cũng có thể đứng ra giới thiệu người được tuyên dương rồi hội đồng tuyển trạch sẽ chọn lựa Một đặc điểm là trong phiếu giới thiệu phải có chữ ký của người được giới thiệu để tỏ ý chấp nhận sự giới thiệu dự tranh giải thưởng. Đây là một điều phòng xe tốt. Lỡ có những người được giới thiệu để tuyển trạch, để treo giải, lại không chịu nhận giải thì sao? Như trước đây mấy năm, ban tổ chức đã treo giải thưởng biên khảo cho cụ Nguyễn Hiến Lê, nhưng cụ Nguyễn Hiến Lê lại không tới nhận giải. Không lẽ chúng ta phải ban hành một sắc luật buộc các nhà văn hóa khi được treo giải thưởng phải tới lãnh? 3. Báo tiền tuyến của chính quyền, ngày 20 tháng 1 năm 1973, Mục tạp ghi về giải tuyên dương văn học, nghệ thuật năm nay. Về ngành biên khảo ở Việt Nam hiện tại, người mà tôi cho là có công nhất phải kể đến Nguyễn Hiến Lê. Nhưng vì một lẽ nào đó, ông không muốn nhận giải, thật là một sự đánh tiếc. Nếu không có ông Nguyễn Hiến Lê, ông Thu Giang, Nguyễn Duy Cần, nhận vinh dự kể trên, kể cũng là một điều ổn thỏa ký giả lô răng. Đúng như ông Lô Răng viết, tôi không muốn nhận giải. Năm đó, ông Mai Thọ Truyền, làm quốc vụ Khanh đặc trách văn hóa. Ông Nguyễn Duy Cần là cánh tay mặt ông Truyền. Ông Giản Chi ở trong ban tuyển trách. Ông Đông Xuyên, bạn chung với ông Giản Chi và tôi, bàn với ông Giản Chi giới thiệu tôi để dự giải tuyên dương. Ông Giản Chi kẹt đi, bảo, bác ấy không nhận đâu, đừng giới thiệu. Cũng vào khoảng đó, ông Lê ngộ Châu và ông Võ Phiến, ở tạp chí Bách Khoa, lại chơi vào một buổi chiều. Trong khi tôi đương tiếp ông Từ Mẫn, giám đốc nhà xuất bản Lá Bối, và cùng ngỏ ý muốn giới thiệu tôi, trước mặt ông Từ Mẫn, tôi đáp Cảm ơn hai anh, nhưng thể lệ là tôi phải ký vào phiếu giới thiệu của hai anh. Tôi không muốn tranh với ai cả, không chịu ký đâu, tôi không muốn nhận một số tiền nào của chính phủ này hết. Giải thưởng đó là một triệu đồng, mà giá vàng hồi đó khoảng 40.000 đồng một lượng. Phụ lục 3 Trích thư ngày 9 tháng 9 năm 1977 của Trần Quý Nhu bên Mỹ Đa số người Việt Nam chỉ đọc tiếng Việt và cần đọc để giải trí nên ở các tiệm thực phẩm Việt Nam và Trung Hoa có bày nhiều tạp chí, bán có vẻ chạy Báo mua năm cũng nhiều Có nhà mua 2-3 tạp chí Tiệm dược phẩm cũng bán nhiều sách tự lực văn đoàn, kiếm hiệp tái bản